Giữa không trung, bình phối rượu biến mất, hai tay đỗ tư khang cũng cùng lúc biến mất. Cơ hồ đã đạt đến tốc độ cơ động lúc nãy. Vô số sợi tơ màu đen trong nháy mắt tụ lại trên đỉnh đầu của lão. Nhiệt độ trong không khí chậm rãi giảm xuống như ngày dần chuyển sang đêm. Lơ lửng trên đầu đỗ tư khang là một khoảng không gian đường kính chừng ba thước tối âm. Trên trần nhà, ánh sáng của ngọn đèn hoàn toàn bị màu đen ma lực nhâm thủy che khuất. Giống như cả bầu trời đêm đột ngột hiện về. Trong màn đêm đó, những mảnh trăng lưỡi liềm dần dần xuất hiện. Tổng cộng có 9 vành trăng khuyết. Trên không trung xoay thành một vòng tròn. Từng chấn động kỳ dị mơ hồ phát ra từ những mảnh trăng đó. Lóng lánh huyết quan nhàn nhạt. Đây chính là một trong những tuyệt tác điều chế rượu của Đỗ Tư Khang. Dựa vào sự kết hợp hoàn mỹ giữa kỹ thuật và ma lực. Phô bày ra huyết nguyệt hàng lâm. Cử trọng thiên kiếp. Không khí thập phần kỳ dị, lạnh như băng, thậm chí ẩn chứa khí tức đáng sợ. Trên màn đêm đen tối làm nền. Nổi bật lên những ánh trăng đỏ rực như máu Là những mảnh trăng lưỡi liềm chứ không phải là trăng tròn viên mãn Vậy mới biết kỹ xảo này độ khó cao chừng nào Đã hoàn toàn siêu việc cử dương lăng không của cơ động Hết thảy những gì Đỗ tư khoen vừa làm Nếu so với tam dương hóa cửu cửu dương lăng không của cơ động còn muốn phức tạp và khó khăn hơn Mặc dù lão dựa vào tác động của ma lực Nhưng có thể hoàn thành kỳ cảnh như thế Cũng cần phải có lực khống chế và tốc độ cường hãng chừng nào Điều khiển tinh vi chuẩn xác ra sao Kỹ thuật và nghệ thuật như thế quả thật đã đạt đến đỉnh phong của đỉnh phong Ngay khi Diệu cảnh thần kỳ huyết Nguyệt Hàng Lâm Cử trọng thiên kiếp buông xuống Cơ động và Đỗ Tư Khang đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn nhau. Bọn họ lúc này đều thấy rõ ràng thủ pháp đối phương thi triển, chỉ khác mỗi chỗ. Ánh mắt của cơ động vẫn bình tĩnh và phẳng lặng như nước. Còn Đỗ Tư Khang, trong ánh mắt lại tràn ngập sự tán thưởng. Lão lúc này đã hoàn toàn minh bạch những gì Đỗ Minh nói lúc trước hết thảy đều là sự thật. Người thanh niên trước mắt lão Vừa là chấp pháp trưởng lão của công hội ma sư Vừa có khả năng chế rượu tuyệt đối đạt cấp đại sư tiêu chuẩn Nhìn tuyệt kỹ cửu dương lăng không của cơ động Đỗ tư khen cũng phải âm thầm bội phụ Đừng nói là 20 tuổi cho dù lão lúc 30 tuyệt đối không đạt tới đẳng cấp như cơ động bây giờ Bất quá Những ý niệm này chỉ thoáng qua rồi tan biến cực nhanh trong đầu đổ tư khoang Mặc dù trong lòng lão Đối với năng lực điều chế rượu của cơ động đã có cái nhìn hoàn toàn khác hẳn Thậm chí là tán thành Bởi lão cho rằng trận đơn bình so tài điều chế rượu này Lão thắng Điều tử sư phân thắng bại từ nhiều phương diện Mà thủ pháp kỹ thuật là một trong số đó Kỹ thuật của lão đã hoàn toàn áp đảo đối phương. huống chi, lão còn có năng lực tạo băng mà đối phương không thể nào có được. Hương vị, phẩm chất nhất định không có khả năng thua kém đối phương. Chiến thắng đã nắm trong tay rồi. Trong ánh mắt của Đỗ Tư Khang có thể đọc được sự kiêu ngạo của một đời tử thần. Thủ pháp huyết Nguyệt Hàn Lâm cử trọng thiên kiếp đã được thi triển đến cực hạn. Một vầm trăng lưỡi liềm lặng yên rơi xuống. Như mặt trăng rơi rụng giữa thinh không. Chính luồng ánh sáng đỏ lón lên. Rồi hợp tại trên bàn điều tử. Vô tận hắc ám cũng tại thời khắc này ôn ôn xuất hiện, bao phủ hoàn toàn chiếc bàn điều tử. Cửu trọng thiên kiếp thật sự tạo ra cảm giác bóng tối như đang tan vỡ. Nếu để chính đổ tư khen đánh giá lần điều chế rượu này của mình, lão nhất định sẽ sử dụng tất cả từ ngữ biết được để mà ngợi khen. Đây là lần đầu tiên. Lão điều chế rượu lâm ly và sản khoái như thế. Cũng là lần đầu tiên lão phát huy kỹ thuật điều chế rượu đến tột cùng. Dưới áp lực vô hình từ cơ động và sinh mệnh chi nguyên Lão một lần nữa được trở lại cảm giác chân chính của một điều tưởng sư Nhưng ngay lúc đổ tư khen hợp nhất chính vầng trăng Bình phối rượu đang xoay tròn như trong chóng dưới sự khống chế của lão dần dần chậm lại Bắt đầu tản ra một làn khí lạnh nhàn nhạt Thì ánh mắt cũng đồng thời cứng lại Bởi trước mặt lão, chính phần mặt trời đang tỏa sáng trên tay cơ động bỗng nhiên biến hóa Sai lầm lớn nhất của Đỗ Tư Khang chính là xem thường cơ động Với hắn cử dương lăng không nào phải đã là kỹ thuật cuối cùng Đó chỉ là bắt đầu Đỗ Minh lại thêm một lần nữa được thấy thần tích xảy ra Giữa thiên không cơ hồ có chín tiếng rồng ngâm đột ngột đồng loạt vang lên, có trầm bổng, có du dương lạnh lóp, âm điệu hoàn toàn khác biệt. Mỗi âm mỗi điệu đều hết sức rõ ràng, tự như thật sự có chín con rồng lớn đang tụ tập về đây. Nhưng hầu hết điều tưởng xưa có mặt đều biết được, đây không phải là tiếng rồng ngâm gì cả. Mà là âm thanh từ bình phối rượu chấn động sinh ra. Ngay lúc chín tiếng rộng ngâm vang lên. Chín vầng mặt trời rực rỡ đang quay quanh cơ động đồng loạt biến hóa. Giữa không trung hiện lên chín luồng sáng đỏ rực. Từng luồng từng luồng như hút lấy ánh mắt người xem. Dưới ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh trên trần. Lấp lánh tỏa ra vạn đạo hào quang vô cùng chói lọi. Theo tiếng rồng ngâm càng lúc càng ngân nga, một viên châu tròn đỏ thẩm bỗng dương xuất hiện phía trước cơ động. Mà chính phần mặt trời đỏ rực luôn phiên xoay quanh người hắn ngay lúc này cũng đồng loạt bay lên. Hóa thành chính con rồng. Uống lượng vần múa xung quanh viên minh châu đỏ thẩm kia. Ánh mắt của tuy đổ tư khang thản thốt sững sờ. Nhưng động tác của đôi tay đã trải qua thiên truy bát luyện, không vì vậy mà ngừng lại. Lão đã xong rồi. Trận tỷ thí điều chế rượu đơn bình đã kết thúc. Kết quả chỉ có một, thủ pháp cửu dương lăng không hóa cửu long hí châu thần kỳ của cơ động chiến thắng. Đúng vậy, cửu dương lăng không xác thực thu kém huyết nguyệt hàng lâm rất nhiều thế nhưng đây lại là cửu dương lăng không hóa cửu long huyết châu trên trán đổ tư khen từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh rịn đầy bởi phải nhớ một điều kỳ tích kinh diễm mà cơ động vừa thi triển ra kia đều hoàn toàn dựa vào kỹ thuật điều chế thủ pháp vậy kỹ thuật vậy có còn trong phạm trù nhân loại nữa hay không Thân là tử thần. Mười ngón tay của Đỗ tư Khen có thể trong một giây đồng hồ biến hóa từ 30 lần đến 50 lần. Thậm chí có thể đột phá 60 lần. Đã gần như đạt đến cực hạn của thân thể con người. Cũng chỉ tại thời khắc hoàn thành huyết nguyệt hàng lâm, lão mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng để bày ra cửu long huyết châu sống động như thật trước mắt lão kia cần thủ pháp nhanh đến mức nào đây. Húng hộp bản thân lão biến hóa 60 lần mỗi giây còn phải dựa vào ma lực duy trì mới có thể làm được. Nhưng ở đây cần mỗi giây biến hóa cả trăm lần để sinh ra hiệu quả giống vậy khi điều chế rượu. Nhưng cho dù đạt được như thế. Đỗ Tư Khen cũng không hoàn toàn nắm chắc lão có thể hoàn thành thủ pháp Cửu Long Hí Châu như cơ giọng bây giờ hay không. Loại thủ pháp này đòi hỏi một trình độ cao đến chừng nào? Kỹ thuật phức tạp ra sao? Chỉ cần ngước mắt nhìn Cửu Long Hí Châu, Đỗ Tư Khen đã không còn bất luận ý nghĩ gì nữa. Mu, a, co vung. 2509 2013 -12 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 288 trái tim của cơ động Dịch ma chinh giác xe Biên cua ông A cuồng Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Cửu long huyết châu thực sự quá phức tạp Khi cơ động huy động đôi tay thân ảnh của chính con rồng hiện ra cực kỳ rõ nét thậm chí còn mơ hồ thấy được lân phiến sáng bóng của nó đỗ tư khang cũng biết loại thủ pháp này cần tần suất biến hóa ngón tay lên tới hơn 200 lần một giây với tần suất như vậy hắn căn bản không thể nào với tới được hơn nữa cơ động còn không hề sử dụng ma lực để phối hợp Chứng kiến cơ động hoàn thành cửu Long hí Châu. Những nhận thức của Đỗ Tư Khang từ trước đến nay về Điều Tử đã hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn một mực cho rằng kỹ xảo và ma lực kết hợp mới chính thức là đỉnh phong của Điều Tử Sư. Đây cũng chính là vấn đề làm cho hắn và con trai phát sinh mâu thuẫn. Đỗ Minh tin tưởng kỹ xảo thuần tuế mới là vương đạo của Điều Tử Sư. Tiêu chuẩn sát hạnh điều tưởng sư cũng không cần phải dựa vào cấp bậc ma lực. Nhưng Đỗ Minh dù sao cũng chỉ là một lục tinh điều tưởng sư mà thôi. Hắn căn bản không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục Đỗ Tư Khang. Giờ đây cơ động đã cho Đỗ Tư Khang thấy cái gì gọi là kỹ xảo đỉnh phong. Không thể nghi ngờ. Lúc này tốc độ biến hóa ngón tay của cơ động đã cao tới mức lão không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nếu như ở kiếp trước, cơ động cũng không thể làm được như thế này. Thủ pháp cửu long huyết châu của hắn ở kiếp trước nhiều nhất chỉ có thể tạo ra được tam long huyết châu là cực hạn. Đó cũng là cảnh giới cao nhất của hắn lúc bấy giờ. Chỉ có điều hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua sự huấn luyện địa ngục của đằng xà. Sự dẻo dai của thân thể hắn lúc này đã vượt quá phạm trù thường nhân. Cho dù hắn bẻ gập các đốt ngón tay cũng không có vấn đề gì xảy ra. huống chi trong thủ pháp này hắn còn gia nhập thêm đằng xà hóa lực thuật ảo diệu, Đem tốc độ huy vũ hai tay nâng lên tới cực hạn. Trước kia, khi hắn lần đầu tiên thi triển cửu Long Húy Châu ở thời khắc cuối cùng đã thất bại. Nhưng lúc này đây, dưới sự tập trung tinh thần cao độ, tinh thần lực của hắn đã vượt qua tốc độ biến hóa của 10 ngón tay. Như vậy sao có thể thất bại nữa chứ? Rốt cuộc, khi chính con rồng cùng đồng dạng phóng vào viên Minh Châu màu đỏ, Tất cả quan mang dần dần thu liễm lại. Hai tay cơ động cũng hiện ra. Vầm sáng ngưng lại. Một tiếng vang thanh thuế phát ra. Vô số mảnh vụn màu bạc bay tán loạn trong không trung. Hóa thành một quầm sáng bạc. Giống như viên minh châu màu đỏ kia đang tỏa ra hào quang vậy. Bình pha chế bị vỡ. Tất cả mọi người ở đây đều cả kinh. Dù những điều tưởng sư của điều tưởng sư công hội đều mong muốn hội trưởng của mình có thể giành được thắng lợi. Nhưng bọn họ tuyệt không hy vọng một màn thần kỳ như thế vừa mới hiện lên trước mắt rồi lại thất bại trong gan tức. Nhưng mà chỉ một khắc sau trong mắt của bọn họ suốt nữa đã rớt ra ngoài. Đúng vậy. đích thực là bình pha chế của cơ động đã vỡ nát. Cũng giống như lần thứ nhất, bình pha chế bằng thủy tinh do không chịu nổi tốc độ của cơ động mà bị nghiền nát. Chỉ có điều, lúc này những mảnh vỡ không phải bay tán loạn, mà khuyết tán đều nhau. Hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cơ động. Tại sao lại có thể như vậy, đến tột cùng là hắn làm như thế nào? Bình pha chế vỡ nát nhưng lại không có một giọt rượu nào thoát khỏi sự khống chế của cơ động. Viên minh châu đỏ thẫm lóm lên trong đôi tay hắn. Mùi rượu hỗn hợp nồng đậm tỏa ra tràn ngập khắp nơi, ít nhất phải có hơn 10 loại hương vị tỏa ra bên ngoài. Mỗi một điều tưởng sư ngửi thấy những mùi hương này đều không tự chủ được mà hít vào từng ngụm. Hương vị tuyệt vời như vậy, thật sự là ngọ dạ dương quan được điều chế từ năm loại tài liệu ư. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được. Trải qua mỗi lần hô hấp, mùi rượu đều biến đổi không ngừng. Tạo ra những hương vị hoàn toàn khác biệt. Chỉ có những điều tử sư bác tin trở lên kể cả đổ minh mới có thể cảm nhận được sự thần kỳ trong những hương vị này. Người cảm thụ sâu nhất dĩ nhiên là Đỗ Tư Khang Hắn tuyệt đối không thể ngờ cơ động lại có thể tạo ra trăm loại hương vị từ một bầu rượu duy nhất Mà trăm loại hương vị đó lại luôn biến đổi khác nhau trong vị giác của mỗi người Cùng một bầu rượu Cùng một thủ pháp điều chế Bất luận điều tử sư có xuất sắc đến cỡ nào thì hương vị của bầu rượu sẽ không có biến hóa quá lớn về mặt hương vị Nhưng mà những mùi vị hỗn hợp trong không khí nơi đây lại đem đến những cảm giác hoàn toàn bất đồng Đỗ Tư Khang chưa từng nghĩ đến việc điều tử sư có thể dùng kỹ xảo pha chế rượu để thay đổi hương vị nhiều đến như vậy Sự tự tin trong mắt hắn đang dần mất đi Đây thật sự là thần tiết sao? Đúng lúc này, ở vị trí của cơ động truyền đến một loạt âm thanh đông, đông, đông, đông. Mưa thanh nặng nề vọng đến thập phần rõ ràng. Trong tay cơ động, viên minh châu đang lặng lẽ biến hình quá trình điều chế đã dần dần hoàn thành. Trời ạ! Đỗ Hinh Nhi đưa hai tay bưng kín miệng mình ánh mắt trở nên ngốc trệ tự như thấy được vĩnh hằng. Khỏa châu trên tay cơ động lúc này đã biến thành một bình pha chế hình trái tim màu đỏ. Đây chính là tuyệt kỹ mà Đỗ Tư khen cực kỳ am hiểu. Lúc này hắn mới biết cơ động cũng có thể làm được giống như hắn. Cơ động không hề dựa vào bình pha chế. Mà hoàn toàn dùng dung dịch rượu để hoàn thành tuyệt kỷ đó Điều kỳ dị hơn nữa vẫn còn tiếp diễn Trái tim màu đỏ ấy nương theo những âm thanh đông đông phát ra mà phập phồng lớn nhỏ Trông giống hệt trái tim của một người đang đập Cơ động xoay người mang theo trái tim đó tới bên hôn bàn điều tử Nơi liệt diễm đang đứng Giờ khắc này, rốt cuộc trong mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa, đó chính là tình yêu thương nồng đậm và nụ cười thâm tình. Hai tay liệt diễm giống như đổ hình nhi, đều bưng kín miệng mình. Đôi mắt hoàng mỹ giấu sau chiếc mạng che mặt đã phủ tràn hơi nước. Nàng còn nhớ rõ. Trong đêm vũ hội ở thiên can học viện, Cơ động đã từng đem bình pha chế biến ảo thành trái tim màu đỏ. Về sau lại bị cơ nhật phong đánh vỡ. Cũng chính vì sự kiện đó mà vận mệnh của cơ động đã hoàn toàn cải biến. Hắn trực tiếp ly khai thiên can học viện còn phải đối mặt với sự nguy hiểm cùng cực. So sánh với lúc đó trái tim của hắn giờ khắc này không phải càng hoàn mỹ hơn sao. Cơ động bây giờ đã không còn là cơ động lúc trước nữa. Thực lực của hắn đã biến hóa long trời lỡ đất, chỉ có một thứ không thay đổi chính là ngọn lửa trong tim hắn. Ở trong lòng hắn chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình liệt diễm mà thôi. Trái tim màu đỏ lặng lẽ phiêu phù trước mặt liệt diễm. Cơ động cũng không hề nói gì nhưng âm thanh của trái tim ấy đã nói thay tất cả tâm tình của hắn. Trước mặt tất cả mọi người ở đây, cơ động đã vận dụng tất cả tuyệt kỷ điều tử gần như hoàn mỹ của mình. Một lần nữa bày tỏ tình yêu của hắn với Liệt Diễm. Đây là thủ pháp điều tử hắn đã nghĩa ra từ lâu, rốt cục hôm nay cũng có thể thực hiện được. Trái tim đỏ thắm hóa thành một đạo lưu quan, dưới sự khống chế của cơ động bay về phía Liệt Diễm. Bây giờ hắn đã sử dụng ma lực, nhưng không phải vì pha chế rượu, mà là để dâng trái tim của hắn cho nữ nhân hắn yêu mến nhất. Hồng quang nhẹ nhàng xuyên qua lớp khăn che mặt, trái tim của cơ động rơi vào đôi môi của Liệt Diễm, quanh mang nhàn nhạt lặng yên thu liễm. Đây đúng là một kết cục hoàn mỹ nàng đã nhận được trái tim của ta từ nay về sau đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi đôi tay cơ động run rẩy nắm lấy tay liệt diễm cho dù tố chất thân thể của hắn cường hạng đến mức nào nhưng việc thi triển thủ pháp cử long Huyết châu khó khăn như vậy cũng không thể khống chế được thân thể mà run lên đôi tay của liệt diễm cũng đang run lên Hương thơm của ngọ dạ dương quan. Hay nói cách khác là hương vị của trái tim cơ động đã lan truyền đến khắp mọi ngõ ngách của cơ thể nàng. Tân hồn nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong hương vị trái tim cơ động. Đối với nàng mà nói, đây là một sự hoàn mỹ vĩnh hằng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Liệt diễm nắm chặt tay cơ động, nàng xúc động đến mức không thể nói lên lời. Không biết là do trái tim của cơ động làm cho nàng xúc động. Hay vì tình yêu của hắn đã hòa tan tất cả những lời nói ấy vào tâm hồn của liệt diễm. Nắm tay liệt diễm cơ động xoay người nhìn đổ tư khoang trên mặt hắn vẫn còn nét cười đầy thỏa mãn. Đỗ hội trưởng trận này ta nhận thua. Bởi vì chén rượu này ta không thể cho phép bất cứ ai trừ nàng nếm thử nó. Điều tử sư quyết đấu rất coi trọng thủ pháp và hình thức pha chế rượu. Những thứ này đều rất trọng yếu nhưng thứ quyết định chiến thắng cuối cùng vẫn là hương vị. Cơ động không cho bất kỳ ai thưởng thức. Đây cũng là việc hắn đã suy nghĩ kỹ. Cũng chứng minh hắn lại tiến thêm một bước trên con đường điều tử. Hắn tự tin tuyệt đối vào tài nghệ của mình cho dù thu thì đã sao chứ. Hai tay của Đỗ Tư Khang đặt lên bàn điều tử, bình pha chế trước mặt hắn rốt cục cũng ngừng xoay tròn. Trong bình là một chất lỏng sáng long lanh, không hề có bất cứ một chút tạp chất nào cả. Tất cả tạp chất đã bị ma lực của hắn tinh lọc trong quá trình điều chế. Có thể nói, đây cũng là một ly kê vi tử hoàng mỹ, ngọ dạ dương quan hoàng mỹ. Thậm chí cả nhiệt độ của rượu cũng được hắn điều chỉnh cho thiết hợp. Chỉ là hắn thật sự thắng sao? Không ta thua rồi. Mặc dù ngươi không để cho ta nếm thử, nhưng mùi rượu vừa rồi đã chứng minh tất cả. Trận đấu này bất luận là quá trình hay kết quả ta đều thua cả. Ta thừa nhận ta rất hy vọng có thể vì công hội mà thắng được một bình sinh mệnh chi nguyên. Vì điều đó ta có thể bất chấp đến thanh danh của mình Nhưng dù sao ta cũng là một điều tử sư Ta không thể để cho tôn nghiêm điều tử của mình bị tổn thương Thu chính là thu Đỗ Tư Khang nói rất bình tĩnh Mặc dù trong lòng hắn không hề bình tĩnh chút nào Đúng vậy Bất luận hắn khao khát có được sinh mệnh chi nguyên đến mức nào cũng quyết không thể lấy tôn nghiêm của mình để đánh đổi nếu làm như vậy hắn đã không xứng với danh hiệu tử thần và hắn sẽ không còn dũng khí để cầm lấy bình pha chế mà so đấu với cơ động nữa rồi cửu dương lăng không chuyển hóa thành cửu long huyết châu và thủ pháp hóa rượu thành trái tim của cơ động đã chinh phục mọi người Đối với lời nói của Đỗ Tư Khen không có bất cứ ai sinh ra dị nghị cả. Cơ động nhẹ nhàng lắc đầu, nói Không, Đỗ Tư Khen hội trưởng ta không thể chiếm tiện nghi của ngài được. Cuộc tỷ thí của chúng ta cực kỳ công bằng. Ta vì nguyên nhân riêng nên không thể để cho ngài nếm thử. Điều tử có quy tắc của điều tử. Nếu ta không tuân thủ quy tắc này, ta sẽ không xứng đáng là một điều tưởng xưa nữa. Mà lại càng không xứng đáng trở thành đối thủ của ngài. Thỉnh ngài thành toàn cho ta. Đúng lúc này, Đỗ Hinh Nhi đột nhiên mở miệng nói. Các người không cần phải tranh cãi nữa, trận đấu này tính ngang tay là được. Theo kỹ xảo và hương vị thì hẳn là ba ba đã thua, nhưng nói về mục đích thì cơ động ca ca cũng không hề thắng. Nếu như hắn không phải vì nàng ấy mà điều chế ly rượu này thì chưa chắc có thể phát huy hoàn mỹ đến như vậy Mà cơ động ca ca cũng đã chủ định sẽ không đem rượu do mình điều chế cho người khác uống Bởi vậy trận đấu này tính hòa nhau là tuyệt đối công bằng Mặc dù cơ động ca ca bị thiệt một chút nhưng đây là kết quả mà hai bên có thể tiếp nhận được Lúc này, trong mắt đổ Hinh Nhi lộ ra vẻ hâm mộ và ghen ghét rõ ràng. Nàng thật sự rất hâm mộ liệt diễm, nàng rất hy vọng trái tim đó sẽ bay đến trước mặt mình. Nữ hài tự thiết nhất là sự lãng mạn, nhất là sự lãng mạn của mối tình đầu. Giờ này khắc này, cơ động chính là vầm thái dương trong mắt nàng. Đôi mắt long lanh ngây ngất của nàng nhìn hắn không hề chết mắt. Bộ dạng của Đỗ Hinh Nhi tuy nhìn có chút dài trai nhưng những lời nàng nói lại hoàn toàn được cơ động và Đỗ Tư Khang tán thành. Đỗ Tư Khang cũng không lên tiếng mà ngược lại nhìn về phía cơ động. Bởi vì hắn biết cho dù làm như vậy thì mình đã chiếm tiện nghi của cơ động. Cơ động mỉm cười, nói. Nếu như đổ hội trưởng không có ý kiến gì, vậy thì tính là hòa nhau đi. Như vậy có thể bảo đảm cho ba cuộc tỷ thí của chúng ta được tiến hành thuận lợi. Đỗ hội trưởng định như thế nào? Đỗ tư khang gật đầu nói, Hảo, đã như thế lão hữu cũng không khách khí nữa. Chúng ta trực tiếp bắt đầu trận thứ hai, hay là nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt cơ động rơi vào bình pha chế trước mặt Đỗ Tư Khang. Cũng không cần vội vàng làm gì ta có thể nếm thử Mỹ tử do Đỗ Hội trưởng điều chế ra không? Đỗ Tư Khang làm một cái thủ thế mời chào. Đương nhiên là có thể rồi. Trải qua trận tỉ thí này, sự tự tin của hắn đã bắt đầu dao động. Hắn cũng biết nếu cơ động đồng ý cho mình nếm thử ly rượu kia thì mình đã thua rồi. Chính mình đã thật sự quá xem nhẹ người trẻ tuổi này. Hắn không biết màn điều chế vừa rồi của cơ động có thể gọi là kỳ tích hay không. Chỉ biết rằng tất cả những gì cơ động vừa biểu hiện thậm chí còn làm hắn khiếp sợ hơn trận chiến giữa với ma minh hôm trước. Dù sao? Hắn cũng không liên quan nhiều đến vấn đề chém giết, Chỉ có điều tử mới là phương diện hắn an hiểu nhất Vậy mà giờ đây lại bị cơ động áp chế như vậy Loại cảm giác này bất cứ ai cũng không hề thoải mái được Nhưng chính vì như vậy nên chiến ý của hắn lại càng trở nên kiếp động thập phần Nắp bình pha chế vừa được mở lập tức một mùi thơm ngào ngạt lãng đảng truyền ra. Đỗ Tư khanh tự mình lấy ra ba cái chén, rồi đem rượu trong bình chia làm ba phần. Liệt Diễm không tiến tới. Lúc này nàng căn bản không nghĩ tới việc nếm thử bất luận một loại rượu nào nữa. Toàn thân của nàng đã tan chảy trong trái tim vừa rồi của Cơ Động. Cơ Động đưa tay mời A, -A Kim. Hai người cùng tiến lên chuẩn bị nếm thử chén rượu do Đỗ Tư Khang điều chế ra. Cơ động đưa chén rượu lên hít nhẹ một hơi trên mặt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. Hảo tử Ở kiếp trước, hắn không những là một đại sư điều tử, mà còn là một đại sư phẩm rượu. Sự sáng tạo độc đáo cũng như phương pháp phẩm rượu của hắn đã làm cả thế giới phải khiếp sợ. Lúc này, cho dù hắn chỉ dùng mắt nhìn, dùng mũi ngửi cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều trong ly rượu. Đồng dạng là ngọ dạ dương quang. Tuy chén rượu của Đỗ Tư khan không thiên biến phản hóa như của hắn nhưng nó lại có một chữ tinh khiết. Ngọ dạ dương quang tuyệt đối tinh khiết. Việc đem hương vị của ba loại rượu và hai loại phối liệu dung hợp hoàn mỹ tạo thành một hương vị duy nhất phần năng lực này tuyệt đối không hề kém hơn rượu trăm vị của hắn chút nào. Mu A Co Vung 250920130114 am các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz -y chương 289 phân thân thác ảnh thần kỳ thập bát la hán cũng tì tì say dịch 999 biên tuế thư cư sĩ nguồn bàn long hội lương sơn bạc đỗ tư khang điều chế chén rượu này đặc điểm của nó chính là tinh khiết không có nửa phần tạp chất rượu vừa vào trong chén thì bên ngoài đã được bao kín bởi một lớp băng thật mỏng cơ động nâng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm lập tức tử dịch lạnh như băng tràn ngập khoang miệng rồi đột ngột một làn hương thơm ngào ngạc chợt dâng tràn cảm giác ngất ngây mà chấn động lòng người chẳng mấy chút đã làm hắn như mê như say mùi vị tinh khiết thấm nhuần từ đầu lưỡi đến tận bên trong cuốn họng mỗi một lần trào dâng là mỗi một lần mang tới cho hắn một niềm vui bất tận cơ động liền hiểu một điều nếu như ở kiếp trước Hắn nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ như vậy Thậm chí còn có chỗ thua kém Nhất là năng lực dung hợp các loại mùi vị bên trong chén rượu này Không phải là loại thủ pháp hắn có thể đạt tới Đây là đỗ tư khoan dựa vào ma lực nhâm thủy kích phát mới có thể hoàn thành Không nghi ngờ chút nào chén rượu này tuyệt đối là một chén kê vị tử tuyệt vời Lúc cơ động thưởng thức A Kim cũng nhấm nháp một ít thần sắc của nàng cũng khẽ thay đổi Mặc dù nàng không thể nào có được những cảm nhận rõ ràng như lúc cơ động phẩm tử Bởi với bất cứ người nào không chán ghét rượu Được uống một ly như vậy cũng là một diễm phúc khó có trong đời Tuy vậy Thủy chung nàng vẫn cảm thấy Chén rượu mặc dù rất ngon Nhưng vẫn thiếu thứ gì đó có thể khiến cho nàng mê say Từ mùi vị mà nói Nó còn ngon hơn chén mà cơ động điều chế cho nàng uống lúc trước Có điều lại ít đi một loại cảm giác Mà thiếu nó Đã làm nàng thiếu đi những cảm xúc ngất ngây Bản lĩnh thật cao cường Đổ hội trưởng quả không hổ danh tử thần Trong mắt cơ động toát ra sự khâm phục thật sự. Bởi lần đầu tiên khi nghe tới danh hiệu tử thần của Đỗ Tư Khang, hắn hoàn toàn khinh thường. Lúc đó hắn vừa mới tới thế giới này không bao lâu. Tuyệt đối không cho rằng ở đây có ai đủ tài so sánh với trình độ điều chế rượu của hắn. Nhưng bây giờ hắn đã biết được rồi, Đỗ Tư Khang thật sự đồng cấp bậc điều chế rượu với cơ động. Nếu như lão có thể trẻ lại ba 30 năm Lại giàu tính sáng tạo hơn Hắn nhất định sẽ xem lão là đối thủ đáng gờm của mình Đỗ tư khoang ngửa cổ giúp một hơi hơi cạn sạc. Kê vĩ tử lạnh như băng Mang theo cảm giác say sư bất tận dân trào Khiến cho mặt lão ửng hồng Cũng chính là mượn một chén rượu này Mà ánh mắt lão trở nên nóng bỏng. Cơ động tiên sinh trận tỷ thí thứ hai của chúng ta bắt đầu được rồi. Lão không dám hồi tưởng lại quá trình điều chế rượu lúc nãy của cơ động. Bởi nếu cứ tiếp tục nghĩ tới kỹ thuật thần kỳ kia. Lòng tin của lão nhất định sẽ bị lung lay cực độ. Lão uống cạn chén rượu này. Là muốn dùng sức mạnh của nó làm tê dại đi cảm xúc của bản thân Để cho tinh thần được tập trung hơn Cho dù muốn suy ngẫm nghiên cứu cũng phải hoàn thành trận tỷ đấu hôm nay trước đã rồi hang nói Lão tuyệt đối sẽ không có nửa phần xem thường cơ động Mà chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó Rất tốt Rất tốt Cơ động trở lại bàn điều tử của mình Khi ánh mắt hai người gặp nhau toát ra mấy phần tỉnh táo cùng ý vị. Rồi đồng thời vòng tay ra sau bàn điều tử, lần lượt lấy những bình phối rượu đặt lên bàn. Mỗi một bình phối rượu được đặt lên bàn là một lần làm cho ánh mắt của những điều tử sư chung quanh thêm co ruột lại. Vì bọn họ thừa hiểu điều chế rượu có bao nhiêu khó khăn. Không có bất kỳ loại kê vĩ tử nào có thủ pháp điều chế giống kê vĩ tử nào. Cho nên, không nghi ngờ gì nữa. Trận so đấu thứ hai giữa cơ động và đổ tư khang. Tuyệt sẽ không có cảnh điều chế cùng một loại kê vĩ tử. Chính vì vậy, cứ mỗi một bình phối rượu được đặt lên bàn là mỗi lần độ khó lại nhân lên. Rất nhanh. Song Phương đã lấy ra chín bình phối rượu. Chín cũng chính là con số tối đa. Dân trong nghề điều tử gọi phương pháp điều chế đồng thời chín bình phối rượu này là Cửu Liên Bảo Đăng, kỹ xảo chung cực. Tại chỗ ngồi, mỗi một vị điều tử sư đều cực kỳ hưng phấn, bởi có thể thấy hai Cửu Liên Bảo Đăng đồng thời xuất hiện với bọn họ. Là chuyện may mắn đến bực nào Ai nấy đều trông mong đợi trận tỉ thí này sẽ diễn ra thật lâu Nếu như nói trận đầu bọn họ quan tâm tới kết quả thắng thua Thì ở trận thứ hai này Người nào người nấy đều cố gắng mở thật to hai mắt ra mà nhìn Tập trung tinh thần cao độ Chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó đi Bởi bọn họ tuyệt không muốn mình có bất kỳ sự tiếc nuối nào sau này. Đúng lúc này. Đột nhiên tay của Đỗ Tư Khang lần thứ 10 đưa lên bàn điều tử. Khiến cho tất cả điều tử sư đều phải kinh hãi ồn lên một tiếng. Lão đã lấy ra bình phối rượu thứ 10. Bên ngoài nhìn vào chỉ là tăng thêm một bình thôi. Nhưng chính đã là con số cực hạn. Nếu tăng một bình nữa thì điều này có nghĩa là trên cả cực hạn nữa sao? Trên cực hạn là cái gì? Nhưng chưa dừng ở đó Những điều tử xưa có mặt ở đây lại càng thêm khiếp hại khi thấy Cơ động cũng làm ra động tác tương tự Tại bàn điều tử trước mặt hắn cũng đã có thêm bình phối rượu thứ 10 Ánh mắt đổ tư khen vô cùng ngưng trọng, cánh tay do dự trong chốc lát rồi lại một lần nữa đặt lên bàn điều tử bình thứ 11 một. Đám điều tử sư khẩn trương đến nỗi gần như không hô hấp trong đầu vô số kẻ hiện tại đã là một mảng trống rỗng. Có người trong đám điều tử sư bác tin kia chỉ vì gia tăng lên tám bình phối rượu mà khổ luyện cả đời. Vậy mà Đỗ Tư khen lại có thể đạt đến bình phối rượu thứ 11 rồi sao? Nhưng, lập tức ngay sau đó, tiếng kinh hô lại giống như sóng triều ầm ầm vang lên trong phòng. Bởi cơ động cũng giống như trước. Hắn không hề ngừng lại mà lấy ra một lần ba bình phối rượu. Thêm 10 bình lúc trước. Đã là 13 bình tất cả. Ánh mắt. Của Đỗ Tư Khang Sưởng Sờ Chết Lặng 11 bình đã là cực hạn mà lão có thể làm được Đó là lão đã phải dốc toàn dưới sự trợ giúp của ma lực rồi Lão cũng từng nghĩ nếu như ma lực của mình có thể tăng lên cảnh giới bát quan Có lẽ sẽ thêm được một bình nữa Nhưng cơ động đã lấy ra 13 bình rồi 13 bình đó Tay của Đỗ Tư Khang cũng không hạ xuống bàn điều tử nữa mà lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cơ động. Bởi nếu lão thật sự tăng thêm một bình thì cũng giống như bướm đậu đầu cân. Lập tức sôi hỏng bỏng không? Ngay cả một bình cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Ngươi thật có thể làm được sao? Đỗ Tư Khang khó nhọc hỏi vẻ tự tin trong mắt cơ động không hề giảm bớt Khả dĩ Đỗ tư khoan hiếp sâu một cái Tốt Lão phu nghĩ trận này không cần phải bêu xấu nữa Chỉ cần cơ động tiên sinh chứng minh mình có thể đồng thời điều chế ra 13 chén kê vĩ tử Ta cam tâm tình nguyện nhận thua Cơ động gật đầu Đỗ hội trưởng trước hết ta cần giải thích một chút. Ta điều chế rượu, sẽ không dễ dàng cho người khác uống. Ngài thì dĩ nhiên rồi. Nhưng năm xưa ta từng thề với lòng mình, mỗi ngày chỉ điều chế ra ba loại kê vĩ tử. Cho nên, hay là như vậy đi. Ta đồng thời điều chế 13 bình này. Không dùng rượu nhưng cũng sẽ thể hiện cho ngài thấy rõ 13 loại thủ pháp khác nhau. Có được không? Đỗ Tư Khang nhìn cơ động trầm giọng Vận dụng bình pha chế có và không có rượu, độ khó là hoàn toàn khác nhau, mặc dù xê xít không phải là nhiều. Điểm này, cơ động tiên sinh hẳn là minh bạc. Nếu nói dùng bình không mà biểu diễn, Thì ta đây cũng có thể tự tin sử dụng 13 bình. Cơ động cảm thán cười một tiếng. Vậy thế này thì sao? Vừa nói, hai tay hắn vừa vung lên. Ngay lập tức trên bàn điều tử đã có thêm năm bình phối rượu. Cộng thêm lúc trước 13 bình, tổng cộng 18 bình. Không thể nào. Đỗ Tư khan chấn động toàn thân. Nhìn cơ động trường trường trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Cơ động nói. Đỗ hội trưởng, về sau nếu có gặp lại ta câu nói đó xin đừng nói ra, mà hãy để nó trong lòng của ngài đi. Ta trước nay thủy chung vẫn nghĩ không có chuyện gì là không thể. 18 bình rượu này ta sẽ điều chế 18 loại kê vĩ tử bất đồng. Ta gọi nó là thập bát la hán thập bát phiên 18 la hán cùng ngã nghiêng. Vừa nói, hai tay cơ động vừa giơ lên. 18 bình phối rượu đã chỉnh tề sắp hàng một chỗ. Hắn quét mắt nhìn quanh, cất cao giọng nói: "Mặc dù không cần rượu, nhưng ta tin tưởng tại đây mỗi một vị cũng là thủ pháp hành gia." Đều có thể xem hiểu kỹ thuật của ta. Xin mọi người nhớ kỹ thứ tự. Từ 1 đến 18 ta sẽ điều chế kê vĩ tử lần lượt là Nhật xuất Thanh thần Ngân sắc hải ngạn Hùng ngọc Thái dương trước thương Ngọ thụy, Thiên sước Ngọ hậu chi tử môn diện huệ Xích Long, Lam Sát Điện Ba, Sương Đống, Thất Trọng Thiên, Quang Hoàng, Băng Dữ Họ, Vĩnh Hằng Luyến áo Mạc Nhật, và Liệt Diễm Phần Tình. Mỗi một tên rượu mà hắn nói ra đều mang đến cho các điều tử sư những rung động thật sự. Bởi mỗi một loại kê vĩ tử hắn lựa chọn Đều có thủ pháp điều chế vô cùng đặc biệt Cũng có thể nói cho bọn họ điều chế một loại một thôi Cũng nhất định sẽ hao phí một lượng tinh lực khổng lồ Ấy thế mà hắn lúc này lại muốn dùng một lượt 18 bình phối rượu Để điều chế ra 18 loại kê vĩ tử Đây là một chuyện mà tất cả điều tử sư trong công hội điều tử Thậm chí là cả tưởng thần Đỗ Tư Khoang cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Đỗ hội trưởng mời lui sang một bên. Cơ động nhìn Đỗ Tư Khoang xua tay. Đỗ Tư Khoang theo bản năng tránh sang bên cạnh. Khi lão vừa rời khỏi bàn điều tử của cơ động. Thì ngay lập tức. ầm một tiếng. Chiếc bàn điều tử nặng nề trước mặt cơ động đã bị hắn một cước đá văng xa ba thước. 18 bình thủy tinh trên bàn điều tử tự như 18 luồng sáng đồng thời bay vọt vào không trung. Và ngay sau đó, đỗ tư khen tức thì trông thấy hai mắt cơ động đột nhiên trắng bạc. Một màu trắng của ngọn lửa cực nóng đang lay động bừng bừng trong con ngươi hắn. Đồng thời trên hai tay cơ động. Sắc trắng cũng bùng lên. Giận dắt, huy vũ, bùng nổ. 18 đạo quan ảnh, 18 hình thái, cơ hồ đồng loạt bày ra. Trong mắt những điều tưởng sư, cơ động đã biến mất. Thay vào đó là sáu cái bóng của hắn, đang không ngừng múa lượn giữa không trung. Không sai, chính là 6 thân ảnh. Trừ liệt diễn ra, không người nào có thể nhìn ra trong sáu cái bóng này, cái nào mới thật sự là cơ động. Những tàn ảnh được huyển hóa ra trong nháy mắt này lại vô cùng rõ ràng. Bạch sắc quan mang cũng trong nháy mắt lan tràn khắp không gian. Mười tám bình phối rượu, phản phất đều tự tìm đến chủ nhân của chúng trong các luồng sáng khác nhau rồi cùng tung bay. Các điều tưởng sư lại càng hoảng sợ khi phát hiện 18 bình phối rượu đang nhào lộn trên cao kia. Đúng như lời cơ động nói, đang bày ra thủ pháp điều chế 18 loại kê vị tử hoàng mỹ nhất. Hơn nữa thứ tự cũng không sai chút nào. Chính là bắt đầu từ nhật xuất và kết thúc ở liệt diễm phần tình. 18 bình phối rượu bên trong bạch sắc quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng tạo thành những quầng sáng lay động lòng người. Hơi thở hỗn độn hư ảo, làm tinh thần mỗi một tên điều tử sư cũng tập trung khác thường. Hô hấp của bọn vào giờ khắc này dường như ngừng hẳn lại. Có người thậm chí bưng kín miệng mình, Sợ rằng không kiềm chế được sẽ bật ra tiếng gào thét ảnh hưởng đến một cơ động phô bày ra tuyệt thế tài nghệ mà bọn họ chưa từng nghe thấy trong đời. Điều này điều này, có còn là trình độ mà con người có thể đạt tới nữa sao? Sáu đạo thân ảnh này chính là một món quà một món quà khi cơ động dung hợp khối thiên ngọc thứ hai đã có được. Giống như khối thiên ngọc lúc trước, nó cũng có ghi lại một kỹ năng bên trong. Đó là một bộ pháp thần kỳ, phân thân thác ảnh. Hai tay đổ tư khang rung lẩy bẩy, thân hình không ngừng lão đảo. Lúc này đột nhiên lão nhận thấy một sự thật. Cơ động lúc trước không sử dụng ma lực để phụ trợ điều chế rượu chẳng phải vì hắn không biết cá, cũng chẳng phải là hắn không làm được mà là hắn không muốn giờ khắc này trước mặt lão có vẻ như cơ động vẫn thuần tuế dùng kỹ thuật như trước trên người hắn vẫn không phát ra một tí ti dư chấn ma lực nào nhưng khống chế tinh diệu bực này hiển nhiên phải có ma lực làm trụ cột mặc dù không biết ánh sáng trắng kia là cái gì Nhưng Đỗ Tư khoan vẫn mơ hồ cảm giác được. Thứ ánh sáng này có tác dụng rất trọng yếu đối với quá trình phối chế rượu của cơ động. Một bình phối rượu đều có một quỷ tích vận hành hoàn mỹ nhất mà không ngừng bay cao lượng thấp. Thoạt nhìn giống như là có sáu người đang cùng điều chế 18 loại cây vĩ tử vậy. Thật sự là tuyệt kỹ Giống như cơ động đã nói. Mỗi một bình phối rượu bay muốn trên không trung Thủ pháp cũng cực kỳ rõ ràng Không có bất kỳ trùng lập sai sót Cho dù ai đó chỉ chăm chăm chú ý đến một bình điều tử Cho dù là đỗ tư khoang Cũng tuyệt đối không thể tìm ra mảy may tì vết trong quá trình phối rượu này bộ pháp phân thân thác ảnh thập phần thần kỳ này của cơ động chính là một điểm mấu chốt để hắn có thể hoàn thành thập bát la hán thập bát phiên nhưng cũng không phải là duy nhất lúc cơ động còn chưa có phân thân thác ảnh thì bằng vào tốc độ của mình hắn vẫn có thể tạm thời tạo ra tàn ảnh nhưng không thể tồn tại được lâu Cũng không thể rõ ràng giống như bây giờ. Lúc này thì khác rồi, tàn ảnh hắn để lại, mỗi một cái đều không khác gì chân thân. Bằng vào tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, tố chức thân thể vượt trội người thường. Thì dù cơ động mới có phân thân thác ảnh trong thời gian ngắn ngủi, đã đem loại kỹ năng này tu luyện đến tầm thứ ba. Phân thân thác ảnh cũng giống như diệt thần kích chi làm chính tầm. Lần này hỗn độn hỏa hoàn toàn đột phá cơ động vẫn chưa có dịp thử xem diệt thần kích thay đổi như thế nào. Nhưng chỉ riêng ba tầm phân thân thác ảnh này. Đối với năng lực chiến đấu của hắn. Nhất là kỹ xảo trong cận chiến. Đã có sự trợ giúp thật lớn. Sáu đạo thân ảnh và phương thức điều chế rượu thần kỳ đang phô diễn lúc này đây, không chỉ dựa vào phân thân thác ảnh, mà đồng thời còn kết hợp cả ám nguyệt vụ với những bộ pháp của đằng xà mới có thể hoàn thành một thập bát la hán hoàn mỹ như thế. Chinh phục Thật sự cơ động với thập bát la hán thập bác phiên đã chinh phục được mọi người ngay tức khắc. Ngay cả tử thần Đỗ tư Khang cũng không ngoại lệ Mà lúc này cơ động cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tuyệt đẹp đó Tinh thần lực khổng lồ từ trong linh hồn tuyền qua cuồn cũng tuôn ra Quanh thân thể hắn nhàn nhạt bạch quang trên tay hắn bạch sắc hỏa diễm hừng hừng Không phải là hỗn độn hỏa Mà chính là linh hồn hỏa, Linh hồn tuyên qua bây giờ đang bao quanh linh hồn hỏa. Sau 10 lần lột xác tạo thành hỗn độn châu Linh hồn hỏa cũng hoàn toàn độc lập đi ra ngoài Tạo thành linh hồn tuyền qua Giúp hắn chân chính có năng lực khống chế hỗn độn Để hoàn thành thủ pháp điều chế rượu thập bát la hán thần kỳ này Cơ động đã đem tinh thần lực của mình phóng thiết toàn bộ Nắm chính xác từng kỹ thuật điều chế rượu đến tận chân tơ kẻ tóc Sáu thân ảnh tung hoàn Quang ảnh xuyên qua xuyên lại như hồ điệp trên không trung vô định Hết thảy đều hoàn hảo Không có nửa phần tỳ vết Những bình phối rượu bằng thủy tinh đang tung bay trong không gian kia Đã thật sự tạo ra một cảnh tượng kỳ dị Một cảnh tượng như là thần thoại Mu A Co Vung 2509 2013 ăn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 290 bên bờ Đông Hải Minh Môn Huynh Đệ một lòng gặp gỡ vui sao Dịch tuế thưa cư sĩ Nguồn bàn long hội lương sơn bạc nắm tay liệt diễm cơ động thản nhiên mỉm cười bước ra khỏi công hội điều tưởng sư tâm tình hắn lúc này như trời xanh vạn dặm không một gợn mây trong veo và thoáng đảng thập bát la hán thập bát phiên đã hoàn toàn chinh phục tất cả những người có mặt tại công hội điều tưởng sư đây là một thủ pháp đầy sáng tạo của riêng cơ động và đỉnh cao thần thoại tại thế giới này Trận tỷ đấu thứ ba cũng không cần diễn ra nữa. Đỗ Tư Khang đã chịu thua. Bởi lão biết dẫu có dốc hết cả đời này cũng không phải là đối thủ của cơ động. Khi lão nâng bình hãng hải quyền tương và danh tử lục đến trước mặt cơ động, một chút hối hận và luyến tiếc cũng không có. Lão trân trọng nói với cơ động. Chính thần tích mà cơ động bày ra hôm nay đây. Đã mở ra một con đường mới cho thế giới điều tử. Lão nhất định sẽ đem trận tỷ đấu này ghi lại cho hậu thế cùng xem. Lưu lại cho hậu nhân một truyền kỳ Nhị đại tử thần Chi Tranh. Cơ động cũng cảm ơn ý tốt của mọi người khi muốn tiễn đưa hắn. Từ chối khéo lời mời quốc yến của hoàng thất đế quốc Bắc Thủy. Trong chu tước thủ trạc của hắn bây giờ có thêm danh tử lục của công hội điều tử sư. Và một bình hãng hải quỳnh tương. ít đi một bình sinh mệnh chi nguyên ngàn năm. Vì hắn đã lấy tặng cho Đỗ tư khang. Không phải hắn phung phiết mà là hắn tôn trọng lão và thừa nhận năng lực điều tử tôn sư của lão rồi. Bất luận là cử dương lăng không cửu long húy châu hay thập bát la hán thập bát phiên đều do sau này tinh thần lực của hắn có sự thay đổi lớn mới có năng lực mà thi triển ra cùng cấp độ tử thần như nhau đối với tâm tư của đỗ tư khen lúc này cơ động rất hiểu vì vậy hắn mới để lại một bình sinh mệnh chi nguyên cho lão Cũng chỉ có điều tưởng sư cỡ như đổ tư khoang mới đủ tư cách và trình độ biến loại nguyên liệu này thành một đại danh tử. Chứ không chỉ xem nó là một vị thuốc như bao người. Nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cơ động, liệt diễm cũng mỉm cười. Cơ động kế tiếp chàng định làm gì? Cơ động nhu hòa nhìn nàng. Chúng ta trở về trung thổ bởi ta chợt nhớ tới một người muốn gặp hắn bồi tiếp hắn một phen sau đó ta sẽ đi tìm một địa phương để tĩnh tu đem tất cả những gì có được lúc này tìm hiểu thật cạn kẽ và thuần thuộc rồi đi thẳng tới thánh tài chiến trường liệt diễm tươi cười được cứ theo lời chàng vậy lần này tham gia thánh tài chi chiến chàng sẽ dẫn a kim theo chứ Có A Kim giúp đỡ chàng Lòng ta cũng rất yên tâm Cơ động nhìn sang phía A Kim Thấy nàng ta cũng đang nhìn mình Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau Khiến A Kim vội vàng chết mắt nghiêng đầu đi Cơ động cũng liền thu hồi ánh mắt Bởi dưới sự lúng túng của A Kim Hắn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó Mà khi quay sang liệt diễm chỉ thấy nàng bặm môi cười đầy hàm ý Hắn bất đắc dĩ vẫy tay Chúng ta đi thôi Thật sự mà nói ta đang rất mong chờ trận chiến thánh tại lần này Ngẫm đầu nhìn trời cao trong vắt cơ động không khỏi hồi tưởng lại lời thiên cơ đã nói trước kia Theo lời lão, 7 năm sau hắn lại đến chẳng lẽ lần này thánh tài chiến trường sẽ phát sinh điều gì đó hay sao? Bính Đinh Sông Hỏa Thánh Đồ kẻ duy nhất trong những thánh đồ chịu mệnh trời sinh ra đã có sông thuộc tính ma lực. Điều đó đã đại biểu cho tương lai hắn là kẻ hết sức cường đại. Đồng thời cũng đại biểu cho những chuyện vô cùng trọng đại mà hắn phải đối phó hoặc gánh vác trong thời gian tới. Cơ động, ngươi là kẻ đứng đầu một thế hệ thánh đồ, nắm trong tay thành bại hương suy của cả một thế hệ thánh vương. Thánh vương chỉ sinh ra khi đúng thời điểm, sở hữu vạn đại cơ duyên, thậm chí có thể là thiên ý. Con đường sắp tới của ngươi rất gian nan khúc khuy thậm chí ẩn chứa bi kịch. Thế nhưng, ngươi vẫn là thánh vương, vẫn là kẻ trưởng khốn thiên hạ. Tuy bây giờ vẫn chưa thể làm gì Nhưng ta đánh đổi sinh mệnh lực của mình mà tiết lộ thiên cơ Chỉ hy vọng ngươi có sự chuẩn bị Ngươi chỉ có 7 năm 7 năm sau sẽ là ngày thiên hạ đại loạn Ta lấy 20 năm sinh mệnh làm đại giới Để đổi lấy một lời chỉ dẫn cho ngươi Ngươi nhất định phải nhớ kỹ hỗn độn thức tỉnh từ liệt diễm Thần tướng mang vô tận đau thương. Tận cùng của đau đớn xót xa. Sẽ là lúc phá kén thành điệp. Hư huyển. Hiện thực. Linh hồn tại liệt diễm mà đấu tranh. Tan vỡ tại liệt diễm mà vĩnh hằng. Khi liệt diễm phủ xuống nhân gian. Ấy là lúc ý trời đã đổi. Hư vụt. Hư huyển. Hư cảnh. Nhìn sao thấu được vô tận thời gian Chỉ mong sao kết thúc đường là bi kịch Nhớ kỹ Nhớ kỹ Nửa năm sau, bên bờ Đông Hải Liên quân năm đại đế quốc trú đóng tại nơi này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt Đại lượng quân đội được điều động, tập trung thao diễn Một bầu không khí căng thẳng, nóng bỏng trào dân Đại biểu cho sự kiện trọng đại năm năm một lần bắt đầu khai mở Tất cả cường giả trên đại lục quan minh ngũ hành đều dồn ánh mắt về bờ Đông Hải Dù hòa bình đã rất nhiều năm thế nhưng có ai đủ cảm đảm tại thánh tài chiến trường mà buông lỏng tâm tư Phúc Thủy đã sớm mang theo những đệ tử của Mơ Dương học đường và hàng trăm học viên học viện thiên can về đây tụ hội tại quân Doanh. Chuẩn bị khi thánh tà chi chiến kết thúc, sẽ thay đổi số học viên mới cho đám cự binh đã đóng quân ở đây 5 năm nghỉ ngơi. Lần này học viện thiên can do Phất Thụy dẫn đầu, thế cho lão sư Trúc Dung, trở thành động sự hệ hỏa của học viện. Tiếp quản cả sông hỏa hệ, địa vị của Phất Thụy tại học viện thiên can càng lúc càng cao. Trong khoảng thời gian này, ma lực của hắn lại một lần nữa đề thăng, đạt đến cấp 79. Sở hữu cực hạng dương lôi, tử lôi diệu thiên long. Trong học viện thiên can, thực lực hắn cũng đứng hàng số một số hai. Còn trong lòng đám học viên, hắn càng chiếm vị trí không ai sánh nổi. Từ khi Dạ tâm và phất thụy làm lành tới nay, mơ dương học đường vững như tường đồng vách sắt cho dù là ban giám hiệu cũng phải cố kỵ vài phần một mình phất thủy thôi thì không đáng sợ lắm nhưng đám động sự kia làm sao không nhớ tới cặp huynh muội nổi tiếng khắp trung nguyên là mơ tiêu dương và mơ chiêu dung cho được cơ động là đệ tử bọn họ phất thủy cũng vậy huống chi phất thủy năm nay mới 30 mươi Nhất định có khả năng đột phá cử quan trở thành một chiếc tôn cường giả kế tiếp Có điều lúc này Phất Thụy không có mặt trong doanh trại của ngũ đại đế quốc Mà đang cặp tay dạ tâm thông thả dạo bước trên bãi biển Nhìn vạn lôi kiếp ngục âm u xa xa trong mắt Phất Thụy điện quan sắc lạnh cũng chết lòi Lý Vĩnh Hạo Thánh Tà Chi Chiến lần này ta và ngươi quyết phân thắng bại ta nhất định sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đâu. Phất Thủy hướng ra đại dương, hét lớn. Dạ tâm lặng im tự vào người Phất Thụy. Năm năm trôi qua, nàng lại thêm phần thành thục như một quả đào mật mọng nước, ỉu điệu đến động lòng người. Mà Phất Thụy bây giờ khác biệt hoàn toàn khi xưa, hắn đã bớt bảo thủ, đã chịu khó nghe ý kiến của người khác. Tình cảm với dạ tâm càng lúc càng nồng nàn ăn ác. Làm bạn với hắn, dạ tâm rất an tâm. Không có ai rõ ràng hơn nàng, phức thủy tu luyện khắc khổ cỡ nào, và thực lực hiện tại của hắn khủng khiếp ra làm sao? Nắm lấy bàn tay to bè của phức thủy, dạ tâm thản nhiên cười. Lần này thánh tà chi chiến kết thúc chàng đừng quên chuyện đã đáp ứng với ta đó. Phất Thụy nhìn sang Dạ tâm, uy thế hùng bá thiên hạ vốn đang sung mãn trong con ngươi hắn đột nhiên ôm nhu mềm mại vô cùng. Hắn siết chặt lấy thân hình mảnh mai của Dạ tâm vào lòng. Ta sao mà không nhớ chứ? Lần này là lần cuối cùng ta tham gia thánh tà chiến trường. Tiểu sư đệ nay đã trưởng thành, thực lực của hắn đến ta cũng phải khiếp sợ. Có hắn suốt lĩnh kẻ thắng Trên chiến trường nhất định là chúng ta Sau khi chiến tranh kết thúc Ta sẽ cưới nàng Mấy năm nay nàng theo ta Chịu nhiều cực khổ Ta cũng không làm tròn trách nhiệm Của nam nhi Dẫn nàng đi ngao du thiên hạ Sau khi chúng ta kết hôn Ta nhất định sẽ dẫn nàng đạp khắp đại lục Bồi thường thật tốt Cho thiệt thòi của nàng bao nhiêu năm qua Nếu có ai ở đây lúc này Nhất định sẽ rớt mất hàm dưới Đây mà là kẻ phách tuyệt thiên hạ Độc bộ quần hùng lôi đế ư Ánh mắt ông nhu là vậy Làm gì có chút khí phách bá đạo lạnh lùng nào Dạ tâm kề má vào lồng ngực cứng rắn như đá hoa cương của phức thụy mà thỏ thẻ Có những lời này của chàng ta đã thỏa mãn vô cùng kỳ thật được cùng chàng ở cùng một chỗ đi đâu cũng không cần ta đâu phải là kẻ không chịu nổi sự tịch mịch chứ cho dù là một cuộc sống bình thường Đạm bạc ta đây cũng đã thỏa mãn lắm rồi phan thụy chàng có biết không ta thật sự rất biết ơn cơ động bởi thụy chúng ta cảm thấy chính hắn đã làm thay đổi chàng Chàng trước đây và bây giờ khác lắm Trong mắt ta chàng bây giờ là một nam nhân hoàng mỹ, lý tưởng Ta không còn mong ước gì hơn nữa Được làm vợ chàng là hạnh phúc lớn nhất đời ta rồi Phước Thụy cười ha hả May mắn nhất chính là ta mới đúng Ta trước đây đúng là một tên đầu gỗ đáng chán Mà công nhận tiểu sư đệ của ta thật sự là kỳ tài của nhân gian nha So sánh với hắn ta căn bản không làm gì cả Không biết nửa năm trôi qua Hắn sẽ mang lại cho chúng ta những bất ngờ nào nữa đây Thánh tại chiến trường sau này Nhất định là thiên hạ của hắn rồi Dạ tâm mỉm cười Tính thời gian thì hắn cũng sắp tới đây rồi Thật sự mà nói. Ta nào tin được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Mà thực lực của hắn đã có thể đuổi gần kịp chàng. Muốn nói cái gì là thiên tài trong thiên hạ Chỉ sợ không ai có thể so sánh với sư đệ của chàng đó. Dạ tâm vừa nói tới đây. Chợt cảm thấy cơ thể của Phức Thụy khẽ rung động. Liền nghe hắn cười to rồi chỉ vào không trung. Ha ha xem kia không phải là hắn đang tới hay sao? dạ tâm nhìn theo hướng ngón tay phất thụy chỉ thấy giữa thinh không một đám mây đang từ xa bay lại nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng nhận thấy điều gì khác thường nàng nghi hoặc chàng nói là cơ động đang ở trong đám mây kia phất thụy mỉm cười gật đầu người khác có thể lầm Nhưng hắn làm sao mà giấu ta cho được? Ta là kẻ nắm giữ lôi điện mà. Đám mây kia là do đại diện thánh hỏa long của tiểu sư để làm trò đấy." Dứt lời, hắn vung tay lên không, một tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Quả nhiên, đám mây đang lơ đãng phiêu du trên bầu trời từ từ hạ xuống, mang theo khí tức mênh mông mơ hồ. Quanh quẩn trong đó, Hai tiếng rồng ngâm trong trẻo lạnh lót vang lên. Mơ thanh của cơ động cũng vang ra từ đám mây. Sư huyền! Chị dâu! Ta không có đến chậm chứ? Mây tan sương tán, làm lộ rõ thân hình của đại diện thánh hỏa long. Nhìn nó, Phất Thụy cũng giật mình kinh hãi. Lần trước gặp nó đâu có thế này. Trước mắt Phất Thụy, Đại diện Thánh Hỏa Long bây giờ cực kỳ khổng lồ Chiều cao tăng ít nhất cũng phải 15 thước Mặc dù nó đã thu liễm khí tức Nhưng Phất Thụy và Dạ Tâm vẫn cảm giác được Một uy thế ác bách cường liệt Từ thân hình nó cuồn cuộn trào ra Một nửa trắng một nửa đen Lân phiến lấp lánh hào quang vàng rực Mỗi một phiến phẩy đều có vẻ vô cùng trầm trọng Chắc nịch, xinh đẹp vô ngần Trong cặp mắt, đôi đồng tử to cổ trong suốt ánh lên những tia sáng đầy trí tuệ. Thần Tuấn như vậy, hùng tráng như vậy, ngay cả Phất Thụy nhìn cũng thích mê. Trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long có tổng cộng ba người, hai nam một nữ. Cơ động cũng không đợi đại diện Thánh Hỏa Long đáp hẳn xuống đã tung mình nhảy ra, phi thân tới trước mặt Phất Thụy và dạ tâm. Trên lưng con rồng. Chỉ có A Kim một thân kim sắc chiến giáp bao phủ là Phước thủy từng gặp. Người còn lại thì hắn chưa thấy bao giờ. Có điều, sự quan tâm bây giờ của hắn là dành cho cơ động. Chỉ nửa năm không gặp thôi, Phước thủy liền có cảm giác như cơ động đã thoát thai hoán cốt vậy. Cũng sở hữu cực hạn ma lực nên Phước Thủy có cảm thụ sâu sắc nhất. Từ trên người sư đệ mình toát ra một loại khí chất có thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt của cơ động so với trước đây càng thêm trong suốt. Mơ hồ phóng thiết một loại mệnh lệnh khiến cho khí tức trên người Phất Thụy cũng không làm sao rụt rịt được. Phất Thụy bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Tiểu sư đệ à! Xem ra đệ lại vừa đột phá rồi. Ngươi có thể đừng làm ta mỗi lần gặp mặt Lại mỗi lần kinh hãi giật mình hay không chứ Tim ta cũng sắp chịu không nổi rồi đây Cơ động ha hả cười Sư huynh Huynh đừng có chọc ta chứ Tuy tu vi của đệ có chút đề thăng Nhưng làm sao mà sánh với huynh cho được Lúc này đại diện thánh hỏa long đã hoàn toàn đáp xuống bờ biển Huyết thống rất gần với ngũ trảo kim long tôn quý uy nghiêm của hoa hạ lại một lần nữa thu hút ánh mắt của Phất Thụy và dạ tâm. Tiểu sư đệ, đừng nói là con rồng này của ngươi lại tiến hóa đấy. Cơ động toát miệng cười. Đúng, nó đã tiến hóa chuyện này coi như là cơ duyên xảo hợp đi. Luận về thực lực, nó còn cường đại hơn cả đệ rồi. Mỗi lần nhìn ngắm Mao đài và ngũ lương trong lòng cơ động lại dấy lên một nỗi tự hào sâu kín. Dù chúng nó khác khá nhiều so với ngũ trảo kim Long nơi quê nhà, nhưng sông đầu cử trảo lại càng thêm dũng mãnh và khí phách. Nó cũng có thể nói là đại lễ vật mà liệt diễm đã dành tặng cho cơ động.